À, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một cái story rất là quen thuộc, đó là story Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu, chính là với ông Phong bốc đầu các bạn. Đây là một cái story cũng rất là thú vị, à, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu. sang dạo này nó cứ có cái thông báo này nhỉ? các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khắc Hiếu 1m86 qua nick Facebook mà tổ đăng lên bình luận kia. Bộ này chúng ta sẽ đọc trong vòng 3 tập nay ngày mai ngày mốt. 3 tập. Hôm nay là ngày 25 phải không các bạn? 25, 26 27. Ok, 28, 29, 30 tôi sẽ lên lão tam, lão tứ và mùng 1, mùng 2 tháng này bao nhiêu ngày nhỉ? Thôi chết rồi. Từ từ các bạn Tôi bị, tôi bị delay rồi. Ờ, ok. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 lên uh, cậu Tẩy. đấy chưa? Cuối năm toàn ra những cái bộ truyện nó có thể nói là vui vẻ cho anh chị em nhé. Ba tập uh, thần nổ là xong sẽ lên ba tập của lão Tam lão Tứ Ba tập của lão Tam lão Tứ xong là hết năm vừa đẹp là lên ba ngày đầu năm là lên cậu Tẩy. Tất cả đều là những cái tấu hài rất là vui vẻ để cho anh chị em... Uh, nó giải trí, tất cả là mình cũng bảo các tác giả là cố gắng làm sao cho nó uh, cho nó vui vui đi. Ok nhá. Thì uh, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của thần nổ làng Phúc Lễ Ma gia sông Bến Tuần của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. nội Những ngày cuối năm trong cơn gió bấc. Đêm sáng choang với những ánh đèn ô tô, xe máy tấp nập. Những tòa nhà cao tầng với những dải đèn led quảng bá thương hiệu. Khu chợ nhà xanh vẫn rộn dịp, tiếng giao hàng của mấy bà bán rong, giày dép, quần áo. Mẫu áo mới giá rẻ đây. Gớm hàng hàng gún trí, đồng giá 35.000đ đấy. Ấy, đồng giá 35.000đ. Gớm chị xinh thế này em em giảm giá 39.000 luôn anh ơi dày ra dày ra cá xấu xị đấy mua đi mua đi anh có mấy người vào coi hàng mặc cả lên mà cả xuống xong rồi chốt không mua ấy thế mà mấy con mụ nó lại dở giọngtrô hoa nó chởi nó đuổi như đuổi tà bố tiền sự chứ đeo mẹ nhấc lên hạ xuống nấu mẹ cả cái đồ của người ta mà không mua phí thời gian của bà biến mẹ chúng mày đi Mấy người bị ăn trời Đứng lại ăn thua luôn với mụ Thế nhưng Con mụ kia nó vẫy luôn cả đồng đội Ở những hàng bên cạnh bao vào mà chửi Họ cực chẳng đã đành thôi Đi đi cho nó yên Ở khu đối diện chợ nhà xanh Là một đường rẽ vào chỗ Trần Quốc Vượng Trên đường ấy có cái ngõ 63 Đi vào trong là gặp ngay nhà 39E Trong nhà trên tầng 6 Một thằng thanh niên đang ngồi thiền, không ai khác cái chính là thằng Hiếu cao. Gió mát, thổi qua cửa sổ, đem theo cái hơi lạnh lạnh, tê tái. Dường như là đưa tâm thức của thằng Hiếu tới một nơi xa xăm lắm. Gớm nữa, chỉ có cái thằng được thần lửa nhập vào người thì bây giờ mới thấy mát. Chứ còn mọi người dưới đường thì đang rụt hết cả cổ vào với nhau. Chiếc vòng hình đại thế chí Bồ Tát đung đưa rồi phát ra một thứ ánh sáng nhẹ nhẹ luồng năng lượng từ mặt đá của dây chuyền theo dây bạc rồi chạy thẳng lên đôi mắt của nó. Hai con mắt chớp nhẹ rồi mở ra. Bây giờ ánh mắt màu cam vàng. Đôi mắt còn mơ hồ lóe lên tia lửa. Trong tâm thức của thằng Hiếu, nó đang được thiên hỏa thần tướng luyện tập trau dồi kỹ năng chiến đấu. Thằng Hiếu mặc quần đùi, cởi trần, cơ thể rắn chắc. Chỉ độ hơn một năm học ở thành phố đúng là cơm gạo thành phố nó có khác đợt này trông cao to lắm rồi lác đác ở trên cơ thể là những vết sẹo những vết thương do luyện tập do chiến đấu với bảy ma chống quỷ từ lúc nó với thằng tiến đi theo thầy phong bốc đầu trong lúc đang luyện tập bỗng nhiên thân ảnh một vị bồ tát từ từ hiện ra vị bồ tát ấy đeo chuỗi anh lạc tay cầm đóa hoa sen màu xanh Thằng Hiếu vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, thì Thiên hòa Thần Tướng ngẩng lên, thấy Bồ Tát, lập tức chắp tay. Namo A Di Đà Phật. Kính thỉnh Đức Đại Thế Chí Bồ Tát tới nơi xá xôi này. Tiểu thần xin có lễ. Đại Thế Chí Bồ Tát mỉm cười từ bi, gật đầu, giọng nói bằng vọng. Ta từ cõi tây phương cực lạc của A-di-đà tới đây là có điều muốn nhắc nhở các người. Các người tuy hai là một, tuy một mà hai. Đều có trách nhiệm hành sự âm dương, trừ ma diệt quỷ, bảo vệ an lành cho dân. Nhưng phải nhớ... Không nhất thiết lúc nào cũng phải đánh cho ngạ quỷ hồn phi phách tán Hãy dùng đến giáo lý nhà Phật để giáo hóa ngạ quỷ Giúp chúng được vãng sanh về cõi cực lạc của Đức A-di-đà Hoặc là ít nhất cũng phải được đi luân hồi chuyển kiếp Nhớ lời ta dặn chưa? Bây giờ thằng cả thằng hiếu và hỏa thần vái sâu tạ ơn Đại Thế Chí Bồ Tát dạy bảo. Phải biết rằng trong mỗi vị Phật đều có đủ hai đức tính quan trọng là từ bi và trí tuệ. Nếu như thiếu một trong hai đức tính này thì sẽ không bao giờ đắc đạo thành Phật. Đức A-di-đà cũng vậy. Ngài có hai vị thị giả là Bồ Tát Quan Thế Âm ở bên trái và Bồ Tát Đại Thế Chí ở bên phải. Bồ Tát Quan Thế Âm thì tượng trưng cho từ bi... Còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì tượng trưng cho trí tuệ viên mãn. Trí tuệ thì lúc nào cũng dẫn đầu, bởi vì có trí tuệ viên mãn thì mới có thể từ bi thành tựu. Bông sen màu xanh ở trên tay của Đại Thế Chí khẽ rung rinh tượng trưng cho sự thanh tịnh, tức là đạo đức. Người dùng trí tuệ để dứt sạch tất cả phiền não, không nhiễm ô uế cấu vớt chúng sinh lên khỏi vũng bùn của vô minh. Người đã cất công đến nhắc nhở chỉ bảo. Cả thằng Hiếu lẫn thiên hỏa thần tướng tuyệt nhiên, không dám quên một chữ nào. Đôi mắt của thằng Hiếu từ từ nhắm lại, ánh sáng từ đôi mắt tắt dần. Cho đến khi một lần nữa mở ra, đôi mắt ấy đã trở lại bộ dáng bình thường. Hít sâu một hơi, nó thở phào, đứng dậy vươn vai. Nó vặn mình những khớp xương, kêu răng rắc. Nó thầm nghĩ. Thêm Ai... khi Đại Thế chư Bồ Tát đến dạy bảo. Ai... Át là bản thân mình còn nhiều điều chưa được tốt. Phải nhớ và làm theo người mới được. Những làn gió của tiết trời lạnh lẽo cứ thế thổi qua ô cửa sổ. Tóc của thằng Hiếu bay bay. Ánh đèn đường hát vào trong gian phòng tối. Hiện lên gương mặt của thằng Hiếu lấm tấm mồ hôi. Một mắt là của nó Mắt kia lại từ từ bùng lên ánh lửa Của thiên hỏa thần tướng Trên môi của thằng Hiếu Hiện lên một nụ cười Nó cảm nhận lực lượng của mình càng ngày càng mạnh mẽ Ở bên dưới kia Đâu đó có mấy hình thanh niên Chạy xe bóp còi ở mỹ Tiếng gà rú lên Thằng Hiếu đứng lên vặn vẹo Đeo mẹ Các báo thủ lại bắt đầu ra đường ban đêm rồi đấy. Một buổi sáng sớm ở làng Vĩ Mỹ Lộc ngay ven cạnh sông Bến Tuần. Chú Sơn và cô Thập vẫn như thói quen mọi ngày dậy từ sớm. Để kiểm tra mấy cái lưới thả cá qua đêm Rồi còn chở khách qua đò Khi đã vãng khách Chú Sơn về chăm ruộng vườn Còn cô thập ngồi may Ở gian nhà cấp 4 Ở ngoài cổng làng Chờ người cần đi qua sông Cô sẽ đi ra chèo đò Ngày hôm nay Hai người cũng dậy sớm Mặt nước răng phủ sương mù trắng xóa Những làn sương lờ đờ Khiến cho tầm nhìn giảm xuống đáng kệ Cô chú đã gắn bó với con sông này Cũng đã đến ngót hai chục năm. Có lẽ không ít lần đã gặp phải những cảnh như vậy. Nét mặt của hai vợ chồng bình tĩnh lắm. Cô thập nói. Nay sương màu dày quá mình ạ. Đúng từ đây còn không nhìn thấy bờ bên kia kìa kìa. Một lát mình trèo đó ra kiểm tra mấy cây lưới. Thì để ý đấy. Chứ không lại trèo nhầm chỗ. Chú Sơn miệng ngậm thuốc lá. Hai tay bấu lấy con thuyền. Đang úp ở trên bờ vật ngửa nó ra. Rồi đẩy xuống nước. Nghe vợ nói thì cười. <cười> anh biết rồi gớm có phải lần đầu gặp xương mù như thế đâu đấy hình như có người gọi kìa nhớ là chẳng để ta cẩn thận nhé vừa nói chú vừa buông mái chèo đưa con thuyền bơi dọc đoạn sông nơi mà đêm qua chú đã thả mấy cái lưới cá để kiểm tra xem có thu được mẻ nào không cô thập thì cũng bắt đầu với công việc chèo đò nhưng cô vừa chở được hai chuyến đang chèo về bến thì đột nhiên đằng kia nghe tiếng chú sơn kêu lên Ô, Ôi rồi ôi cậu có người chết đuối cậu có, có người mắc vào lưới cậu có sát người này thập ơi thập thập ơi nghe tiếng la hét của chồng cô thập vội vàng lấy cây xào chống xuống đổi hướng con đò trèo tới lúc gần tới trong màn sương mờ mờ cô thấy chú sơn mình cởi chân Đang lóp ngóp bỏ từ dưới nước lên trên thuyền Tay trái của chú vẫn còn cầm theo sợi dây thừng Lúc con đỏ đã đi sát tới con thuyền nan nhỏ Chú Sơn đang kéo cái dây thừng lên Đầu dây bên kia buộc ngang thân một xác người đàn bà Mặc quần áo công nhân Da rẻ tay chân trắng bạch Lắm chỗ Còn đang trương phành cả lên Cái xác bốc mùi tanh lầm lợn Vừa được chú Sơn kéo lên khỏi mặt nước Thì cái thứ mùi ấy nó sọc lên đến tận ốc Hai vợ chồng cô chú phải bịt miệng lại. Tất nhiên là với người hành nghề vớt sắc lâu năm như chú Sơn. Có lẽ việc gặp phải những cái xác chết trôi như thế này cũng không có gì là xa lạ. Có nhiều lần chú còn vớt được những cái xác đang phân hủy. Vớt lên giữa chừng mà tay chân người ta còn rụng cả da. Lại phải nhảy xuống mà vớt. Cô thập thì ít tiếp xúc với xác chết hơn cho nên bị cái mùi oi oi tanh lợm. Làm cho cô choáng váng. Trời buổi sáng có sương mù, nhiệt độ không khí lạnh, chú Sơn nhảy xuống vớt xác bây giờ leo lên thuyền, ngồi run cầm cập, ho sủ sụ. Hai cô chú lập tức nhanh chóng, treo thuyền đưa cái xác vào bờ, lên chỗ khô ráo, ngay bên chỗ cạnh gốc tre, chỗ dưới bến. Như thường lệ, chú Sơn vớt xác xong là cô thập lại về nhà đun nước lá bưởi cho chú, để xua đi cái âm khí. Tránh rước bệnh rước tật vào người rồi lại khổ Việc vợ chồng cô thập vớt được sát người chết Làm cho cả làng nhốn nháo Dẫu biết việc này cũng không có gì là lạ lẫm Thế nhưng người chết lại không phải là người làng Công an xã cũng nhận được tên báo mất tích Ấy thế nhưng mà xem ra là không có đối chiếu được Vậy cô gái này là ai? Bên cơ quan chức năng đang ngồi trong phòng làm việc Vừa nhận được tin báo là vớt được người chết đối Thì mấy anh quay qua nhìn nhau Chắc là cái tay Sơn ở bên làng Mỹ Lộc vớt được đấy. Năm nay là vụ thứ ba rồi. Tôi công tác ở đấy mấy năm. Năm nào mà chả có vài ba vụ. Bảo là có người chết trôi chết đuối. Thế nào mà toàn gọi cái tay ấy mới tài chứ. Nhớ cái đận năm 2017 đấy. Năm ấy đến bốn năm vụ liền. Mười lăm phút sau công an đã đến bến đỏ của cô Thập. Người dân đang xôn xao bàn tán. Mỗi người một ý. Con bé này không biết là người ở đâu chứ. Chắc chắn không phải là người làng rồi Gấm cái xấu khổ Ai... Trông còn trẻ Mà làm sao lại là nghĩ quẩn tự tử thế Tự tử là tự tử thế nào Ai bảo nó tự tử Trông trên người có đầy vết bầm kia kìa Có khi bị đánh chết đấy Thấy mọi người bàn tán xôn xao Sợ làm vong linh người chết tuổi thân Cô thập bây giờ mới lấy cái manh chiếu, phủ lên xác chết, rồi có người chặt lấy thân chối, đốt nhang cắm vào, để bên cạnh xác chết. Khi cơ quan chức năng tới khám nghiệm pháp y, với lại lấy lời khai của vợ chồng cô thập, loanh quanh đâu đó hơn tiếng đồng hồ. Khi vừa hoàn thành công việc, thì bên cơ quan chức năng lại nhận được tin báo ở bên kia sông. Chính ở bên chỗ làng liên tử, cách Mỹ lộc độ 10 cây về phía thượng nguồn. Cách đây bốn ngày đã có người mất tích. Gia đình có người mất tích là gia đình nhà ông Chuẩn, bà Trịnh, người làng lên tử, ai ai cũng biết. Không phải là vì ông bà giỏi giang, ăn to làm lớn, mà là vì gia đình này vốn nổi tiếng là một gia đình có ông chồng tệ nạn. Hai ông bà đến với nhau từ cái thời B-52, nó dội bom miền Bắc. Ngày ấy sáng sớm dậy chỉ ăn củ khoai củ sắn. Xong lại cầm xẻng đi mà đào hầm chú ẩn Lâu lâu đang đào hầm thì nghe tiếng pháo cao sạ Súng máy 12 ly nó bắn đùng đùng ở đằng xa Rồi ngẩn lên thì nhìn thấy tiêm kích nó rụng vèo vèo Cứ như là người ta ném sung Mỗi một lần như thế thì dân vui lắm Chỉ chờ có thế để ra lấy vỏ máy bay rơi về Nấu chảy, đúc nồi nêu song chảo Gia đình ông bà trước đây cũng là người cùng làng Qua ngày tháng sống gần nhau Năm 1972, hai ông bà quyết định về ở chung một nhà, thổi chung một nồi Lấy nhau được mấy năm, bà chưa có một con. Đến khi giải phóng, thì ông chuẩn theo đoàn người lên núi để khai thác gỗ. Sang đến năm 80, ông mới về. Lần này về, ông thay đổi hẳn. Trước kia là thanh niên trai tráng, khỏe mạnh. Bây giờ về thì trông băm trận, dị hợm, Hai cái bắp tay xăm chỗ hai con rồng. Cái áo cọc vắt ngang vai. Đằng sau lưng có con cá chép. Trên mặt thì có vết sẹo hình dấu ích xì ở chỗ cầm. Về đến nhà, con chó nó còn không nhận ra chủ. Nó cụp đuôi nó sủa âm cả lên. Nghe tiếng so, chó sủa. Bà Trịnh đang thổi cơm ở trong bếp. Ngó ra ngoài xem. Trời thì nhập nhẹm tối. Người làng đã đi làm đồng về cả rồi. Bà Trịnh cầm đèn dầu. soi soi thì hết cả hồn. Ôi trời, bác bác là ai đấy? Ông chuẩn bỏ điếu thuốc lá ở trên miệng, hất hất cái bật lửa Zippo của Mỹ, châm thuốc. "Để làm sao? Tôi mà cô không nhận ra?" "Chuẩn, chuẩn đây. Mới đi có mấy năm mà không nhận ra." Bà Trình nhận ngay ra giọng của chồng mình, ấy thế nhưng nhìn chồng bây giờ khác quá. không còn dáng vẻ của ngày xưa nữa. Đỡ vợ dạy, phổi phổi quần áo. ông chuẩn kéo vợ vào nhà. tôi đi có mấy năm, có chút vốn liếng, giờ về lập nghiệp ở quê, cũng tiện là chăm sóc cô. phải lại tính nào thì tính, cho ông bà hai bên nội ngoại có đứa cháu để bế, <cười> nha. tới làng lên từ xuất hiện thêm một nhà nấu rượu làm đậu, thế nhưng cũng chỉ dám nấu chui bởi vì thời ấy thì người ta còn cấm. Mãi đến năm 1986, nhà ông bà mới bắt đầu công khai làm ăn kinh tế, dần dần ổn định, khấm khá lên được độ vài tháng, thì bắt đầu có đứa con gái, chính là cô Liên. Sau đó ông bà cũng đi cầu đảo thần thánh lễ Phật lễ chùa, xin được mụn con trai, ếch mãi mà chưa thỏa. Hai người cũng đã quá tứ tuần, thế là cũng chẳng cầu mong con cái gì nữa bà chỉnh nhiều lần an ủi chồng thôi thì mình có thế nào mình nuôi như thế con nào mà trở là con chỉ là ông chuẩn lại mang cái tư tưởng trọng nam khinh nữ không để được con trai ông cứ như là nuốt cái cục tức ở cuốn học tính ông sau mấy năm ở ăn rừng ở núi thì trở về trở nên cục cằn cáu bẩn dễ ăn thua nhớ mấy lần hàng xóm để trâu bò qua ăn lúa nhà mình đéo mẹ Ông xách con dao bầu sang đòi thịt luôn. May mà người ta ngăn cản. Hàng xóm cũng rúi tiền. Nói năng hết lời. Ông ấy thôi. Còn có nhiều hôm chó mèo ở xóm. Nó đi bậy ở bên cổng nhà ông. Ông túm lại ông bổ luôn cho phát. Thế là tối ấy lại có món. Hàng xóm không thấy chó mèo về thì chạy đi tìm. Qua bên nhà hỏi. Ông cỏi phăng con áo lộ ra hình xăm chẳng chịt. Tay lăm lăm cái đếu cầy. Ứn ngực. Chó mèo sang nhà tao, cắn gà. Tao thịt mại à rồi. Lần sau nhốt cho kỹ vào. Chạy qua đây tao lại thịt đi. Hàng xóm nghe thì uất đến tận cổ. Thế nhưng nhìn cái dáng vẻ ấy thì không dám ý kiến gì. Báo công an thì cũng chẳng có chứng cớ. Cho nên là thôi. Lơ ngơ nói lên thiên. Thằng trai nó lại bổ cho cái điếu lăn quay ra thì chết. Cứ thế mà cục tức có nghẹn thì cũng phải cố mà nhốt. Lâu lâu... Thì ức quá thì trõ mồm ra bóng gió. Mẹ bố thứ sư cái quân ăn cắp nhớ. Mẹ bố chú bay. Bỏ làng bỏ xứ đi mấy năm về rồi làm bố đời mẹ thiên hạ đấy. Bà mà tóm được tận tay bà dai tận mặt. Bà cho mày tù mọt không? Mẹ bố thứ sư cái quân. Cái quân. Còn dĩ nào là mồm đi. Im mẹ mày mồm cho bố mày ngủ. Ở bên kia tiếng của ông chuẩn đã gầm lên. Con mụ ở bên này lập tức ngậm mồm cúp cúp chạy vào nhà. Bà Trịnh là người thiện lương, tâm hướng Phật, tháng nào cũng đi chùa cầu bình an, mặc dù là chồng bà như thế. Thành thoảng, ông cản nhận, chùa chiền miếu mạo đéo gì, có được cái đéo gì đâu. Nhà bao việc, suốt ngày, không ở nhà mà lo vun vén đi. Đàn bà con gái không được cái đéo gì cả, đái đâu quả ngọn cỏ. ấy vậy mà thấm thoát cũng ở với nhau được bao năm. Cuộc sống của gia đình gắn bó với cái này Nghề nấu rượu, làm đậu Cô lên lớn lên cũng đi học đại học Ra trường đi làm, đến tuổi cập kê Ông chuẩn muốn gả quách đi Nhưng cô không chịu Cô bảo Ok bố, con còn trẻ Kinh tế bản thân trở đâu vào đâu Sao phải lấy chồng sớm làm gì Mày làn bà con gái Lấy chồng để con đi Tao còn bé cháu Vì không có con trai, mấy lần về ăn dỗ các cụ toàn phải ngồi mâm dưới. Đâm ra ông chán nạn. Ông lao vào rượu trẻ cờ bạc. May mà còn không dính vào ma túy. Chứ không thể... Từ ngày bập vào cờ bạc, tiền bán rượu bán đậu cũng đem nướng hết. Lắm lần ông còn lấy luôn cả tiền đóng học của con, đem chơi cho bằng sạch. Làm được bao nhiêu, nướng hết vào đấy. Đâm ra bà Trịnh cũng chán... May mà người là người nước người ta biết Bà sống hiền lành lương thiện Nhiều lần, lần giúp đỡ người khó khăn Thay vì ghét bỏ Người ta thấy thương Thương bà Thương cô con gái Khi mà gặp phải người chồng người cha như vậy Cứ thế bà Trình Vừa phải lo cho con Vừa phải nai lưng ra đi làm thuê làm mướt Để kiếm thêm tiền trả nợ cờ bạc cho chồng Một hôm Sối bạc nhà ông chuẩn đang chơi Bị công an người ta đột nhập Người ta đột phá tóm giáo Ông chuẩn phải đi tù đâu đó đôi ba năm Rồi được thả về Sau đợt ấy Ông không dính vào cờ bạc Bà Trình cũng đỡ vất vả Hơn thế ông, Thế nào ông lại dính vào cái ma men Tối ngày say khớt Cái lần ông mới đi tù về Cũng là năm cô Liên Vừa lên cấp 3 Cứ ngày ngày say xưa Mà cứ say thì lại chửi vợ Đánh con, đập phá đồ đạc Có mấy con mụ ngứa mồm Đứng ở cổng buôn dưa lê với nhau Bàn tán gì giả đều không hay Bị ông ấy nghe được Ông ấy sấn sổ Ông đập đánh choang chai rượu Rồi cầm cái mảnh thủy tinh mà đổi Rồi còn chưa kể Nhiều hôm khạnh khẳng say đi Từ đầu làng về Ông cứ vừa đi ông vừa chửi Chửi từ ông trưởng thôn Tới thằng cháu nhà hàng xóm mới 3 tuổi Đéo mẹ Đến cái cây nó mọc nghiêng về bên trái Ngược mắt ông Ông cũng trời làm sao cho nó nghiêng về bên phải Nói chung là bất kỳ ai Bất kỳ thứ gì ở trong cái làng này Ông chửi hết Thiếu mỗi nước là đi đâm thuê chém mướn Là ông thành thằng chí phèo Thời gian thấm thoát thoi đưa Chẳng mấy chốc Vợ chồng nhà chuẩn chỉnh Đã ngót bảy chục Cô Liên cuối năm nay Cũng chuẩn bị đi lấy chồng Thì một ngày tự nhiên mất tích. Trong khi lão chuẩn còn đang gãi mõm, mắt liêm diêm, đầy hơi rượu, dường như chẳng quan tâm gì. Thì bà chỉnh thấy con gái đi làm mãi không về, gọi điện thì thuê bao, không liên lạc được. Hỏi han bạn bè cũng không ai biết, bà lo quá, bà lên báo công an xã. Công an tiếp nhận vụ án, báo qua cả các xã bên. Cùng lúc, chú Sơn với cô Thập vớt xác người đàn bà ở ngay chỗ bến đò cô Thập. Rất nhanh, bà Trịnh đã có mặt để nhận diện. Trong đầu của bà luôn cầu mong người đàn bà kia không phải là con mình. Cầu mong cho con gái của bà là vì bận công việc đột xuất, không có nghe điện thoại. Thế nhưng khi pháp y kéo tấm vải trắng phủ xác chết xuống, bà Trịnh hoa mắt như muốn ngất lị. Bà run run dày dày nhìn, gương mặt của đứa con gái duy nhất của bà, đứa con gái bà yêu thương chăm sóc hơn ba chục năm nay, đúng là nó. Mấy người công an đứng ở bên phải đỡ lấy bà để không ngã xuống. Những giọt nước mắt của bà cứ thế mà tuôn, bà méo máo ngẩng lên, than trời trách đất. Ông trời ơi, sao không đối xử với con thế này? Sao không đổ hết lên đầu con mà lại mà lại thành ra con gái con thế này. Thậm chí có một vài người nhìn mà cũng rưng rưng nước mắt. Mấy công an hỏi bà con tròm xóm xem ra cảnh nhà bà Trình thế nào. Nghe kể xong thì anh công an lắc đầu. Thế kỷ 21 rồi. Xã hội nó phát triển thế này rồi mà vẫn còn những cái cảnh đời bất hạnh như thế tổng thì rượu trẻ, còn mỗi mụn con gái mà giờ lại thành cái xác. Đúng là số kiếp bạc bẽo với bà ấy quá. Tiếng khóc của bà Trình cứ vang lên não nè. Đúng là cái phận đời này. Nó bắt bà phải chịu quá nhiều sự bất công. Trước giờ, bà chưa từng tỏ ra chán ghét, than thở lên một lời. Thế nhưng lần này là máu mủ của bà, là đứa con duy nhất của bà ra đi mãi mãi. Thực sự nó khó chấp nhận quá Đau đớn quá mức Khiến cho lý trí của bà như mất kiểm soát Bà chỉnh lao vào ôm lấy xác con Đột nhiên Từ tay, từ mắt, từ mũi, từ miệng của cô lên Trào ra những dòng máu đen xì xì Ai nấy trông đều khiếp Nhân viên pháp y đứng gần Vội vàng kéo bà chỉnh ra chỗ khác Sau đó vì quá đau buồn, bà ngất lịm đi. Mọi người phải đưa bà về nhà. Có mấy người họ hàng nhận được tin. Vội vàng chạy sang giúp đỡ gia đình ông bà. Hoàn thành thủ tục để đưa xác về còn lo ma chay. Một ông thầy ở tận trên thị xã Bố Hạ được gia đình mời xuống làm lễ. Lão thầy đeo kính dâm trông như là thầy bói. Có cái tròm dâu dê bên mép giật giật Trông mất hẳn đi cái uy tín Lão thầy chẳng nói chẳng rằng Làm lễ nhập quan luôn Loanh quanh cả buổi chiều Lão mới bảo Thôi Thế xong rồi đấy nhớ Đoạn lão rút ra mấy lá bùa Chia cho người nhà Đây Cầm lấy bùa này Đem giá ở mấy góc nhà nhô Thôi thì Gia đình tính tiền công hả Bà vợ của ông anh trai ông Chuẩn đại diện hộ gia đình. Bởi vì lão Chuẩn thì lúc nào chẳng say xưa, díp cả mắt. Bây giờ còn không biết là đang chui ở cái xó nào. Còn bà Chỉnh thì đau buồn nằm bệt ở trong buồng. Bà lại cảm tạ thầy bói, rồi hỏi xem hết bao nhiêu. Lão chỉ chờ có thế, liền dơ năm ngón tay, nhếch mép. <cười> Chả đáng bao nhiêu. Cả công cả lễ. 15 chẹo <cười> Bà kia nghe xong suýt nữa ngã ngửa, Muốn là đuổi cái lão này ra khỏi nhà Chỉ là cực chẳng đá Bà cũng rút tiền Đưa cho lão để lão biến mẹ đi Đỡ ngứa mắt Tưởng chừng như việc này đã yên Thế nhưng họ nhà này không biết rằng là cái chết của cô Liên Sẽ khởi đầu cho những sự kiện kinh dị trong làng Họ nhà ông chuẩn hầu hết là ở làng này cả đấy, thế nên những điều kinh dị đó không chỉ dừng ở gia đình của nhà ông bà mà còn liên lụy ra cả họ, khiến cho cái dòng họ ấy mấy phen kinh hồn bạt vía. Ở một nơi cách sông Bến Tuần không xa, chỗ nhà ông Phong bốc đầu, bên làng Phúc Lễ. Sáng ngày hôm nay, ông Phong đang nằm khảnh chân gáy phò phò, bỗng nhiên từ ngoài cổng. Tiếng bô xe Exciter nó rú ầm lên, ông giật thoát mình trồm dậy. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, ấy là thằng ôn tiến đấy. Ông tức mình xách cái điếu cày mới toanh mà bà Hà mới mua cho. Chả là sau cái vụ đánh thần trùng ở bên mạng Hưng Yên, quê của anh em nhà nó, cái điếu của ông bị vỡ, đâm ra ông buồn ra mặt. Bà Hà thì chó thế thế cất công lên tận trên mạng lặng Sơn. Mua cho ông luôn cái điếu cày Được chế tác chạm trổ bọc đồng Trông ra gì lắm Ở bên dưới còn có cái bệ đỡ Nhìn tổng thể cứ như là khẩu pháo Ngày xưa ấy Đã thấy người ta còn tặng kèm Ba hộp thuốc lào hình viên đạn pháo Nó mới dữ rồi Thầy Phong rút cái điếu Đạp cửa sông ra Giữ giữ cái điếu Thì xưa thằng Tiến nhá Mỗi có 8 giờ sáng mày rú gà bầm như thế hả Mày không định cho ai ngủ à Bên ngoài Thằng Tiến cưỡi con Exciter, tay vẫn viết ga rỉn rỉn, miệng nhuẹn một nụ cười mất dậy. Con chào thầy, con vừa đi công trình mấy hôm về. Nhớ thầy quá, đêm nằm lưng chẳng dính giường, chỉ mong đến sáng để ra đường gặp thầy. Thầy có khỏe không? Chưa nói dứt lời, ông Thể Phong lao ra, tay rút luôn con tổ ông ném đánh véo một cái. Nhớ nhớ cái thằng bố mày, mày có nhớ cô chào thì chào lúc khác. Tao đang ngủ mày rú ra như thế hả? Mày muốn tao đi sớm nè. Đoạn ông cầm cái điếu dứ dứ. Thằng Tiến né được cái dép biết là làm thầy mình cáu Nó cười hề hề. kìa Thầy. Con mới đi xa về vất vả. Thầy chào đó con kiểu gì thế. Ông Thể Phong trợn mắt. Mày không cho tao ngủ để trả thế à Tao lại cho mày mấy cái tầm điếu bây giờ. Vừa nói, ông vừa mở cổng Thằng Tiến chạy xe vào bên trong Đá chân trống Rồi ra hiên ngồi tô cốc nước Ông Thể phòng gác cái điếu vào bệ đỡ Ra giếng đánh răng rửa mặt Thằng Tiến nhìn cái điếu mới cóng Ôi Thầy kiếm đâu ra Con điếu trồng ngầu thế Lại còn cả hộp đựng thuốc lào hình viên đạn Trông không khác gì Là thần cơ sang pháo cả <cười> Bà thì chó mua cho thầy à Ông Thầy Phong đi lên trên nhà, cầm luôn cốc nước chè nóng, tu bằng sạch, khà một tiếng. Bà đi chơi với mấy bà trong chị hội phụ nữ. Nghe bảo đâu đó trên mạng làng sơn Biết tỏ hỏng cái điếu, cho nên bà ấy mua cho tao đi. Thằng Tiến cười mất nét. Thầy giữ giới không lấy vợ mười mươi năm, là để đợi bà chứ gì. <cười> Đúng là sư phụ, hóa ra là đã nhắm... Em Hài thì chó từ lâu nhất. Ông Thầy Phong nghe thằng đệ tử nó nói mà chỉ muốn lên trong nó một trận. Nhân lúc thằng này nó đang cười cười thì rút cái dép đánh đốp một cái vào đầu nó. Thằng Thế Suýt nữa ngã vặn ngửa ra gãi gãi đầu thấy có cái gì nhón nhớt đưa lên ngửi ngửi thì thấy thối thối. <cười> lúc này tao đi ra sân giếng rỗng phải bái cứt gà. <cười> Thằng Tiến biết là mình bị chơi sỏ, vội vàng chạy xuống nhà tắm gội đầu luôn. Chứ mà để cái mùi cứt gà sáp ở trên đầu thì có mà chết. Ông Thầy Phong cầm cái điếu dít long sòng sọc. Bỗng nhiên từ ngoài cổng, có mấy người đi làm đồng về, tay chân mặt mũi còn lấm lem. Chạy vào. Thầy Phong ơi, Thầy Phong, cứu người, cứu người với có, có có người bị ma nhập thầy ơi. Ông Thầy Phong suýt nữa sạch thuốc. Thằng Tiến cũng thò cổ ra xem, thấy mấy người đàn bà, mặt mày hốt hoảng. Hai thầy trò vội vàng đi ra. Còn chưa bảo gì, đám âm binh ở trong vườn đã từ từ mở cổng chuồng chó. Hai con chó mực lao ra sủa nhấm nhẳng như muốn đuổi khách. Ồ hay, tao đã ra lệnh đâu mà mày thả chó, nhốt vào xem nào. Thầy vừa dứt lời, hai con chó bị âm binh, cứ thế... Mà lôi dây xích sành sạch. Đi vào chuồng. Xong thầy mới quay sang mấy người kia. Thầy nhà các chị có cái gì mà hốt thế? Nói thử tôi xem. Mấy người đàn bà tranh nhau kể. Là ở ngọn đồi. Ngay chỗ đối diện nhà ông Bảo. Ông ngoại của thằng Tiến. Nơi ấy có cái nhà hoang từ lâu. Ban nãy bọn họ đi làm đồng. Tự nhiên bà dung vợ ông Minh. Người gác nghĩ trang Có như là bị ai nhập vào bãi tóm con ếch Thế nào mà đưa lên mồm Nhai rau rau Mấy người đàn bà vội vàng chạy ra can ngăn Thì bà rung rú lên một tiếng Lăn ra ngất xỉu Ông Thầy Phong quay sang gọi thằng Tiến Vẫn còn đang loay hoay dưới nhà tắm Tiến ơi Tiến Ra đây tao bảo này Thầy cho con tí Con gọi lại cái đầu Cứt gà sáp nó bám ghê quá để ông mẹ có tí mùi cứt gà cho nó gọi là có hương có sắc không chết được đâu mà lo ra đi xem nào mau lên thằng tiến đầu ướt súng ở trong nhà tắm của thầy phong cũng không có khăn cứ thế nórũ rũ cái tóc đi ra tới nơi ông thầy Phong hỏi về ngôi nhà đối diện nhà ông ngoại nó thằng tiến à một tiếng à cứ rồi đấy á Con nghe ông ngoại con bảo, hồi trước lúc ông mới chuyển về, bảo trên đồi cái đợt nạn đói 45, toàn là vứt xác người chết đói lên đây đây. Sau ông cụ thọt với sư Tuệ Hải đến làm lễ cầu siêu, chả biết là đã đâu vào đấy chưa. Ông Thể Phong ngậm nghĩ, trước có gia đình xây nhà ở trên đấy, độ được nửa năm thì bỏ đi chỗ khác. Cả làng gần như không ai biết họ là ai, bởi vì họ sống tách biệt với người làng. Nay xảy ra cái chuyện này, át hẳn là vẫn còn oan khúc, chưa thể lấy giải. Thầy lấy ra mấy lá bùa, đưa cho mấy người đàn bà. Thôi, nhà các chị đi về đi, đốt cái bùa này, lấy cho uống, nha. Sau đó lấy lá bưởi, lá xả, đồn lên cho bà ấy tắm. Còn cái quả đồi kia thì tôi sẽ đến xem sau. Chắc là cái vòng đói, vòng khát. Nó khổ quá lo làm lẻo mà thôi, thôi thôi thôi Đi về Về đi Bây giờ ở bên làng Mỹ Lộc Chỗ bến đò cô Thập Sau khi vớt được sắc cô Liên Chú Sơn đột nhiên có biểu hiện sức khỏe không tốt Hai vai của chú ấy lúc nào cũng cảm giác Có cái gì nó đè nặng Khó chịu lắm Mới ban đầu về nhà thì chỉ có nhức mỏi một tí Thế nhưng qua nửa ngày Thì càng ngày càng đau Nghĩ là có khi đêm mình nằm ngủ không đúng tư thế. Lại thêm mấy hôm nay cũng lao động bê vác đổ nặng, bị đau vai gáy. Hôm sau cô Thập bảo chú Sơn đi bệnh viện chiếu chụp xem xương khớp nó có vấn đề gì. Chú Sơn ban đầu thì nghĩ là chuyện thường thôi, có phải lần đầu bị đau. Chỉ là vì vợ rục ghê quá, chú cũng đành tặc lưỡi đi khám. Điều lạ là khám thì tuyệt nhiên không ra bệnh gì. Chụp x-quang thì xương khớp bình thường. Kiểm tra phần cơ bắp gân ghép cũng không sao. Bác sĩ khám không ra bệnh. Cuối cùng họ đành kê cho chú Sơn một đơn thuốc giảm đau. Thế nhưng chú Sơn uống vào thì cũng chẳng có tác dụng. Thậm chí sau một hai tuần, cơn đau lại càng thêm dai dẳng. Khi khoa học không tìm ra nổi vấn đề thì người ta hướng đến việc đi cầu khấn ở đền chùa miếu mạo. Các cụ nói có bệnh thì vái tứ phương mà cô thập sắm sửa đồ lễ, đưa chú Sơn đi hết đền này chùa nọ trong địa bàn huyện Lạng Giang. Thế nhưng đến đâu, chùa nào, gặp sư tăng ở đó họ đều nói. A-di-đà Phật, việc này ta không giúp được. Đây là cái mối duyên nghiệp của anh với khúc sông đấy. Rồi sẽ có người đến giúp thôi, nhưng người ấy không phải là ta. Tối hôm ấy, đi chùa về. Bước chân vào trong nhà với cái cổ và vai đau ê ẩm, chú Sơn chán nản nằm xuống. Cơn đau làm cho chú mấy tuần nay ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ có lúc nào mệt quá thì thiếp đi. Lim dim không bao lâu, chú Sơn đột nhiên giật mình mở mắt trước mắt chú trong căn nhà cấp 4. Ngoại trừ chú ra thì bây giờ lại chẳng còn ai. Ở ngoài kia sân không bật điện, là một khoảng không gian hôn hút tối thôi, đầy ma quái. Khiến cho một người to gan như chú Sơn, cũng phải nốt nước bọt. Chờ mình ngồi dậy, đặt chân xuống đất. Chú Sơn quên cả đi dép, cứ thế sơm sẩm đi thẳng ra ngoài cửa. Ánh đèn tiếp tựa như yếu điện, nó cứ chớp chớp, chớp chớp. Ánh sáng trong nhà và bóng tối ngoài kia, chỉ cách nhau có mỗi cái bộ cửa. Ngay lúc chú Sơn đi đến đấy, thì đột nhiên hai vai của chú bị đè nặng, cơn đau lại nhói lên. Lần này chú Sơn có cảm giác, cứ như là có tảng đá nó đè trên vai. Ấy. Cái áo cộc trục của chú bắt đầu thấm nước, cái mùi tanh lầm lợm của xác chết từ đâu... Bay vào Nỗi sợ hãi bao phủ tâm trí Chú Sơn liếc mắt sang hai bên Chú đột nhiên dùng mình Ánh mắt của chú Sơn sững sờ Chú càng lúc càng mở mắt to Để nhìn cho kỹ Quả thật là Là Ở trên vai của chú Ngang mặt là hai cái chân của trẻ con Nước da đen sì xì, xì, loáng thoáng, còn nhìn rõ cả vẩy, cả những thứ như là rác rời rong rêu, bám đẩy trên đôi chân trẻ con ấy. Cái thứ đang thấm qua áo, rồi thấm vào da của chú không phải là nước, bởi vì nó nhớp nháp nhảy nhụa, và nó tanh tanh như là mùi cá ươn. Chú Sơn hoảng hồn quay lại, ngay lập tức, gương mặt quái dị hiện ra, cái thứ ấy. Nó đang ngồi ngay trên vai, trên cổ chú. Nó đưa hai bàn tay gầy guộc ra bọc xương. Nó cào thẳng lên trên mắt chú. Chú Sơn giật mình choàng dậy. Không, không, trời ơi! Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Chú Sơn mồ hôi ướt cả áo. Ngồi thở hồn hền Ở bên cạnh Cô thập đã ngủ Nhịp thở đều đều Chú thấy cả nhà đã tắt điện Chỉ còn cái đèn ngủ đo đỏ cắm trên vờ tường Bỗng nhiên mắt phải của chú Sơn đau nhói Tựa như là bị ai đấm ấy. Chú ôm lên mắt Hàm răng nghiến chặt cố chịu đựng cơn đau Cơn đau đớn cứ tăng dần Tăng dần nhanh chóng Đến lúc vượt qua giới hạn của bản thân Chú Sơn kêu lên mắt tôi, mắt tôi, ai, ai móc mắt của tôi ra đi. trời ơi, mắt tôi đau quá. trời ơi. tiếng là hét đau đớn của chồng làm cho cô thập cũng như hai đứa con tỉnh dậy. cô thập với tay tới cái công tắc mà bật điện lên. lúc ánh điện đã tỏ, cô quay lại thì tái cả mặt, nhìn thấy chồng đang ôm chặt lấy con mắt bên phải. Dòng máu đỏ đang chảy ra Máu chảy ướt đẫm cái áo bà lỗ trắng Chú đang mặc Cô thập hoảng hốt Gọi cấp cứu Đồng thời la hét đánh động bà con tròm xóm Nghe tiếng kêu cứu của cô thập Người ta vội vàng sáng đèn lũ lượt kéo sang Cô thập đứng ở ngoài cổng mở cửa cho họ Tay chân luống cuống đánh rơi cửa trùm chìa khoáng Mấy bác trung niên sốt ruột Nào cái nhà chị này bình tĩnh xem nào mở cửa cho chúng tôi vào xem tình hình của chú ấy chứ. Thế thế đã gọi cứu thương chưa? Cô thập mếu máu vừa tra chìa khóa vào ổ vừa lắp bắp. Em, em em em em em gọi rồi, em gọi rồi. Chồng em, chồng em, chồng em chảy nhiều máu quá. Em cố cầm máu mà không được. Rồi ơi là rồi. Mọi người nhanh chóng đi vào. Có mấy người vừa vào. Thì vội vàng chạy ra, bởi vì cảnh tượng ở trong đó quá đỗi kinh khủng. khắp nơi chỉ toàn là máu, mùi tanh tưởi sộc lên. Có những ông có tiếng là lớn gan lớn mật, mà cũng phải nhăn nhó. chú sơn lúc này, tựa như là đã tê dại cả đi, thở từng hơi khó nhọc, máu từ mắt của chú vẫn chảy ra không thôi. Tay chú đang giữ chặt lấy cái bông gạc để cầm máu. Cứu thường nhanh chóng có mặt. Ngay sau đó, chú được đưa vào bệnh viện. May mà còn đưa vào kịp chuyển máu và cấp cứu. Độ một tiếng sau, một bác sĩ bước ra. Tình trạng bệnh nhân đã ổn rồi. Người nhà yên tâm. Bây giờ người nhà đi xuống ký giấy và làm một số thủ tục. Chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân. Ứng phó kịp thời với những tình huống có thể là biến chứng. Cô thập cùng với mấy người hàng xóm, nghe tình trạng của chú Sơn đã ổn, mới thở phào Cô đi làm thủ tục, rồi nhờ một số người hàng xóm về trông hộ hai đứa bé. Xong xuôi cô chạy về phòng bệnh, chú Sơn nằm đó, với cái ống truyền nước đang cắm ở tay. Mắt phải đã được băng kín, mắt trái nhắm nghiền. Có lẽ là thuốc mê vẫn còn tác dụng. Ở trên máy điện tâm đồ, nhịp tim của chú đã dần ổn định đều lại. Cô thập nước mắt ràn ruộng ngồi xuống bên cạnh chồng Mình ơi <cười> Sao lại ra cái nông nỗi này hả Mình Bác sĩ đi vào Hai chữ khó hiểu hiện ra trên mặt của vị bác sĩ Năm nay tính già đã có đến ngót 30 năm kinh nghiệm trong ngành Từng ấy năm mà đây là lần đầu tiên bác sĩ gặp phải trường hợp như của chú Sơn Thời gian nãy nhà bị như thế Hai người đang làm gì có tập gạt nước mắt dạ là là chúng tôi đang ngủ mà mà thậm chí ảnh ngủ trước tôi cơ mà thế thì lạ thật đấy lúc ngủ có nguyên nhân tác động gì mà khiến mắt anh nhà lại bị tổn thương như vậy cứ như là anh bị ai ấy cầm dao đâm chém vào mắt ấy. may mà không bị nặng đến mức mổ đấy nhưng mà chúng tôi cần phải theo dõi thêm dạ vâng <cười> chăm sự nhờ bác sĩ anh ơi anh ơi bây giờ ở bên nàng lên từ nháng bà chuẩn chỉnh sau khi trôn cất con gái xong gia đình ông bà lại càng thêm lục đục bà chỉnh suốt ngày cứ như là người mất hồn ra ra vào vào cứ tựa lưng vào gốc cây xấu ở ngoài cổng đôi mắt thẫn thờ nhìn người qua lại người ta nhìn thấy bộ dáng tiểu tụi của bà nhìn vào nhà thì thấy ông chuẩn say khướt nằm vật ở ngoài hiên ai nấy ngán ngẩm thầm cảm thán cho số phận của bà Ruộng vườn thì để không, qua mấy ngày có mưa thì cỏ mọc lên đến tận đầu gối Rắn rết chuột bọ nó bỏ ra bò vào cứ như đi chợ Trước đây những công việc ấy, một tay bà chỉnh làm cả Thế nhưng đời bà chỉ có mỗi cô con gái, chồng thì cứ chìm đắm trong say xỉn Cho nên cô niên liên là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà Bây giờ cô lại ra đi bất minh như vậy, cái chết bi thảm như thế Bảo làm sao bà chịu được Thấy bà Trịnh cứ thẫn thờ chẳng màng ruộng vườn gì. Bà mơ là hàng xóm. Ngày ngày vẫn qua tâm sự. Để cho bà Trịnh bớt buồn. Bà mơ chết chồng cách đây mấy năm. Có ba người con đều đã lập gia đình làm ăn ở xa. Bây giờ chỉ còn một mình bà. Hàng tháng các con nó gửi tiền về cho bà cho nên cuộc sống cũng có thể nói là dư dật. Bà mơ thường xuyên bầu bạn với bà Trịnh. Thấy nhà cửa sân vườn toang hoang. Chờ lúc ông chuẩn thèm rượu đi ra ngoài, bà mơ tranh thủ sang dọn giúp. Bà Trịnh cũng đỡ ủ rũ hơn, rồi cũng dần dần trở lại với cuộc sống bình thường. Thế nhưng người ta nói trước cơn bão, trời vẫn cứ yên, biển thường là rất lặng. Cái đêm trước hôm 49 ngày cô lên, gần 12 giờ đêm, bà Trịnh đi kiểm tra lại hết toàn bộ cửa nẻo, chuẩn bị đi ngủ. Lúc đi xem cái khóa cửa trùng gà thì tự nhiên sau lưng của bà có cơn gió thổi qua. Trời lúc ấy là thời tiết khó chịu. Đến tối mặc dù là không đến nỗi gió nổi ủ ủ. Thế nhưng mà cảm giác cái cơn gió này nó lạ lắm. Bà trình đang lay hoay với mấy cái thuốc cuốc thuộn liềm cắt cỏ. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo sự lạnh lẽo u tịch, còn lạnh hơn cả gió mùa đông bắc, lạnh thấm vào tận xương tận tủy. Bà Chỉnh đang buồn ngủ, đột nhiên tỉnh hận, đôi mắt mở thao láo, cảm giác đe dọa từ đằng sau lưng ập tới xâm chiếm. Bà Trình rôn dậy từ từ quay lại, bà chết sững. Cách bà chỉ độ răm 6m là hai cái đống như là bụi cây đứng sừng sững trong bóng tối đen xì xì. Bốn con mắt xanh lè lè nhìn bà. Ánh điện từ cái bóng sợi đốt trong chuồng gà hắt ra, nhưng không biết vì sao xem chừng những nó yếu ớt. Hai cái đống đen thổi lồi mở đôi mắt xanh lè, dùng mình rồi chậm rãi tiến lại gần chỗ bà chỉnh. Mùi tanh tanh bốc lên cái thứ hỗn tạp lẫn trong cả mùi bùn, mùi máu thịt phân hủy, mùi nước cống. Cái thứ mùi ấy kết hợp với hơi làn hơi lạnh từ hai cái đống kia, làm cho bà Trịnh kinh hãi, mặt trắng như đồ vôi. Chúng nó tiến lại gần bà Trịnh. Mỗi bước của chúng nó phát ra như âm thanh nghe cứ như là lội bùn, cứ nhóp nhá nhóp nhép, nhóp nhá nhóp nhép ghê giận. Bà Trịnh Rồi ánh sáng là mờ còn thấy rõ Vệt nước ướt sũng chúng nó để lại Sau mỗi bước chân Rồi còn có cả tiếng cười khúc kha khúc khích Tiếng cười nham hiểm Từ chỗ chúng nó phát ra Trong mắt của bà Trình Bấy giờ Chỉ còn có sự sợ hãi. Đầu óc của bà đã chỉ định là chạy, chạy ngay. Thế nhưng toàn thân của bà thì như mất kiểm soát không thể nào nhúc nhích. Dường như lúc ấy, hai thứ ở kia sẽ đến mà ăn tươi nốt sống bà. Thì đột nhiên trong hư không thân ảnh một người con gái hiện ra, đứng chặn trước mặt bà. Nước da của cô gái tái nhợt, toàn thân ướt sũng, Kèm theo một gương mặt mà bà Trình vẫn thương nhớ bấy lâu. Không ai khác chính là cô Liên, con gái bà. Liên, Liên ơi, con ơi, sao, sao, sao lại bỏ mẹ mà đi thế này con, con ơi. Ở phía trước cô Liên không đáp, chỉ truyền lại tiếng khóc não nề. Hai cái đống đen xỉ kia vừa nhìn thấy cô Liên xuất hiện thì chúng nó khựng lại ánh mắt của chúng nó giận dữ. Mày dám cản chúng ta à? Mày dám chống lại lệnh của Hà Bá? Mẹ mày đã phạm luật, phải về làm tay sai cho ngài. Mày có dám cản sao? Cô liền đứng yên, hai tay của cô tỏa ra luồng khí trắng. Rồi cô vông tay như là vột ra một cái roi. Hai cái đống kia chúng đòn ngã lăn ra. To gan, dám cản trở chúng tao. Hà bá sẽ không tha cho chúng mày, không tha cho mày. Mày không chạy nổi đâu. Thế rồi hai cái thưa ấy từ từ tan ra, thành hai vũng nước đen xỉ xì, tan biến. Bây giờ cô Liên mới quay lại. Gương mặt sầu thảm mẹ ơi, con bất hiếu, con chưa chăm lo cho bố mẹ, mà chẳng may thác sớm, con bị hà bã chấm bạt xuống dưới đó. Bây giờ con ngăn tay chân của ngài đến bắt mẹ thì kiểu gì con cũng sẽ bị đọa thành má da rồi thành quỷ. Mẹ, mẹ mau, mẹ mau tìm thầy về yểm xác giam hồn con lại. Con không muốn gây nguy hại cho mọi người trong nội ngoại nhà mình đâu. <cười> Chưa nói dứt câu. Trong màn đêm, một cánh tay to lớn, ống tay với vạt áo rộng xuất hiện, gạt phăng linh hồn của cô Liên mà đem đi. Cơn gió nổi lên ủ ủ, trong gió là tiếng kêu đau đớn của cô Liên. Thả cho mẹ tôi, thả cho gia đình tôi. Bắt tôi chưa đủ hay sao? Nghe những lời ấy, bà Trịnh lại càng gào khóc như muốn níu kéo con lại. Nhưng bà bất lực chẳng thể làm gì. Liên ơi! Liên ơi! Bà cảm thấy hai má đau sát. Bà choàng tỉnh lại thấy mình đang nằm ở trong nhà, toàn thân ê ẩm. Cảm giác đau ấy vẫn còn. Xung quanh chính là bà mơ hàng xóm. Cùng với mấy bà chị em trong hội phụ nữ. giỏi, giời ơi, cô chỉnh cô tỉnh rồi, gớm, cô làm tôi lo quá cô ạ. Bà Trịnh còn đang ngơ ngác, bà hỏi. Có chuyện gì thế? Sao các bác lại tập trung ở nhà em thế? Thế không chuẩn nhà em đâu. Bà chị dâu là bà Quyên chỉ xuống dưới bếp. Chú ở dưới bếp, đun cháo cho cô kia kìa kìa. Chúng tôi đang định đi ngủ thì nghe chú gọi điện chạy ra ngoài La làng la nước lên Sang xem có chuyện gì thì chú bảo là thím bị trúng gió Nằm ngất xỉu ở chỗ cửa trong gà Nói đến đây vừa lúc ông chuẩn bê bát cháu nóng lên Nhìn thấy vợ đã tỉnh ông gắt Làm cái gì mà đêm hôm lại ra đến ngất Hả? May cho bà là tôi tỉnh rượu Đúng lúc tôi cứu bà Chứ không rồi lại đi theo con liên thì tôi sống với ai Ông chuẩn đặt cái bát xuống, vừa nói vừa lấy từ đầu rừng cha dai chai rượu nếp đang uống dở, đưa lên miệng, tu một ngộ. Thế nhưng, bà quên ngưỡng mắt, giật lấy chai rượu. Chú buồn cười thật đấy, vợ chú nằm ốm đây, chú không chịu bỏ cái thứ men này đi à. Giả sử lúc ấy mà chú vẫn còn đang say xưa thì vợ chú có phải là chết queo nữa rồi. Ông chuẩn nghe chị dâu gắt thì cũng ái ngại mà buông chai rượu. Từ lúc dựa vào là coi trời bằng vông chưa lúc tỉnh rượu thì cũng là người biết lấy lẽ. Ở làng ấy vẫn còn tồn tại cái truyền thống cổ hủ. Ở bộ phận của những người sinh độ từ những năm 70 trở về trước, ấy là trọng nam khinh nữ. Từ hồi biết lão chuẩn chỉ sinh được mỗi cô con gái anh em trong họ lại càng thêm coi thường. Toàn là bắt lão ngồi mâm dưới trong mỗi dịp rỗ chạp, cỗ lễ. Vì vậy, lão chuẩn Mới tỏ vẻ bất cần Coi thường mọi thứ Thế nhưng chỉ có vợ chồng ông anh trai Là ông Vĩ Bậc Quyên Không coi thường lão Luôn bênh vực lão trước những lời dèm pha Của dòng họ Bà con chồng xóm Cho nên lão chuẩn Có hổ báo ở đâu thì hổ báo Nhưng lúc nào cũng trừ vợ chồng anh trai mình ra Cho dù là rượu say hay là lúc tỉnh Thì tuyệt nhiên không bao giờ dám có lời lỗ mãng Với hai người Lắm lúc Bà chỉnh còn nhờ anh chị Hai bác xem thế nào Khuyên chồng em với cứ suốt ngày dâu trẻ thế này Thì em sâu nào lắm Mỗi một lần như thế Ông Vĩ lắc đầu Tênh chu Chuẩn Cao ngạo từ bé Bỏ cái tôi mà bảo hạ mình xuống Thì khó lắm Trước tôi cũng khuyên rồi Có được đâu Thôi thì cứ để chú Huy như thế Rượu vào người ta nói nọ nói kia. Không phải lẽ thì cũng là rượu nghe chứ chẳng phải là chui nghe. Tỉnh rượu rồi quên. Chẳng động lại nhiều làm gì. Bà Trình tỉnh dậy. Bình ổn lại được tâm tình thì bàng hoàng nhớ lại cảnh đã gặp ở trong mơ. Bà mới đem chuyện ấy kể cho mọi người. Ông Chuẩn mà cứ hễ nghe đến mấy cái sự tâm linh. Thì y như rằng là bị người ta cướp mất cái bìa đỏ Chỉ có chị dâu ở đây... Ông chỉ gần giọng lầu bầu. Đèn thả lên thiên. Cứ tin mấy cái chuyện vơ vẩn rồi ngủ mê. Nó nhằng nói quậy định. Con bé nhà mình chẳng may mất sớm. Để cho nó ăn nghỉ. Biết là chồng chẳng bao giờ nghe và tin mấy cái sự tâm linh. Bà quay sang hỏi ý kiến chị dâu. Há ơi. Hay là bá liên hệ lại với cái thầy gì ở bên bố hả? Để xem một quẻ chứ. Em... Em nói thật là em thấy cái giấc mơ nó thật lắm Em lo lắm bà Vừa nhắc tới lão thầy hôm đám ma của cô Liên Bà quyên dùng mình Nhớ đến cái lúc mà lão xòe nắm ngón tay Đòi tiền công Đớp của bà ngót hai chục cổ Bây giờ xảy ra chuyện lạ như vậy Không biết thực hơn ra sao Nghĩ là em dâu của mình nó nhớ thương con gái Cho nên nó mới sinh mộng sinh mị Bà chấn an Thôi Được rồi Thím cứ nghỉ cho khỏe đi. Việc này tôi sắp xếp cho Thím, Không cần phải lo. Nào, cứ nằm xuống đấy. Vừa nói bà Quyên vừa đỡ bà Trình nằm xuống. Có lẽ do cơ thể quá mệt mỏi. Chỉ độ một tí, bà chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, bà Quyên cùng mọi người cũng xin phép đi về. Lúc về bà còn quay lại dặn ông Trần. Chú nhớ đấy. Đấy lời ăn tiếng nói với vợ chú. Đây không phải lần đầu tôi nhắc chú đâu. Nhưng mà bây giờ vợ chú đang ốm, chú bớt bớt rượu chè, nói năng cho nó cẩn thận biết chở ạ. Ông chuẩn nghe chị dâu nói thì vâng vâng dạ dạ, tiễn mọi người ra về, khóa cổng cẩn thận xong xuôi, quay vào nhà nhìn vợ nằm ở đó, rồi lại nhìn đăm đắp vào chai rượu. Bỗng nhiên, ông cảm thấy, đéo mẹ sao cái thứ ở trong chai kia nó lại phát ra cái vị đắng như thế nó đắng y là cái mảnh đời của ông vậy mấy ngày sau ở làng phúc lễ sáng sớm thầy phong vẫn còn đang gáy phò phò bên ngoài cổng con xe x toiter của thằng tiến rú lên thầy lại thêm một lần giật mình lộn cổ từ trên giường xuống đất thầy đạp cửa xông ra để dư thằng bất dậy Thế xác xác mày làm một trò gì đây? Ngó qua đám âm binh cũng bị tiếng Poe Exciter làm giật mình. Mười mấy con âm binh gầm giáo, bày ra thế trận như là chuẩn bị đánh nhau. Nét mặt con hảo con đấy kinh hãi. Chúng nó còn gọi thêm cả quân đang ồn ồn trôi từ dưới đất lên. Đứng kín mít cả vườn trước vườn sau. Thầy Phong vừa trông thêm một màn này thì tái cả mặt. Đây đây đây đây đây, tiếng nói. Mày nghìn quân của tao bị mày dọa sợ Kéo nhau lên như chuẩn bị chiến tranh nên này, này Gươm chửa mới sáng giờ đã làm loạn Ông lệnh khảo cho mày mấy cái tầm điếu đi Thằng Tiến ngồi trên con xe xanh Mũ bảo hiểm đầu hổ trông ngầu lắm Nó cười hề hề Kể thầy Việc người ta nhờ thầy cho mình đến hơn cả tháng trời rồi Thế đêm hôm trước Thầy làm cái gì mà con gọi không được Tưởng thầy định đêm đó lên đồi kiểm tra cơ mà Con chờ thấy mãi chả thấy thì đâu Con cũng về đi ngủ Mấy này con lo công trình Bây giờ con xong việc con mới qua hỏi thầy đây Ông Thầy Phong ngớ người Nhớ lại mấy hôm trước có gọi thằng Tiến Đi giải quyết chuyện ở ngọn đồi kia Ờ Thôi Thì tối nay Chờ tao ở chỗ ngã tư đầu đường nhà mày nhớ Tao với mày lên đây xem Thằng Tiến gật đầu Rồi phóng xe về nhà Ông Thầy Phong cũng đóng cổng đi vào Loanh quanh một ngày trôi qua cũng đã xế chiều Độ 6 giờ tối Mụ hà thịt chó Sang gọi thầy đi sang nhà đánh chén Chỉ là ông Thể Phong mà cứ hễ nghe đến rượu thịt no say Thì quên hết quên giáo Tối hôm đấy báo hại thằng Tiến Ngồi như là chó xem tát ao Đến tận 12 giờ đêm Nhất máy gọi thầy đến cả chục cuộc Lúc nào cũng là thuê bao Mẹ nói chứ Thầm nghĩ có khi thầy đang lại lai dài với mũ hà thịt chó, quên cả nhiệm vụ Thế là nó vừa gãi chân, vừa vỗ mũi, vừa lầm bầm. Đúng lắm, yêu vào một tí. Quên hết cả trời đất, quên luôn cả đệ tử, thầy ơi là thầy. Sáng nay ông thầy phong tỉnh dậy, miệng vẫn còn ngập mùi bia rượu, thịt chó, thịt gà vẫn còn dính đầy kẽ răng. Trên mặt trên cổ còn có mấy vết son môi, át hẳn là chiến tích của mụ hà thịt chó. Ăn chơi suốt mấy ngày liền thế cơ mà. Thằng Tiến trông thế bộ dáng nham nhở tả tơi. Thì lắc đầu. Ôi thầy tôi. Trông thầy kìa. Thôi thôi thôi thôi. Thầy vào nhà tắm sơ gương đi. Trông cứ như là vừa đi ăn mày về Nghe thằng đệ tử nói thế. Ông Thầy Phong lưu siêu bước vào nhà tắm. Thì đúng quả thật là không chấp nhận nổi. Tiến. Tiến ơi. Thế đây là bộ dáng của người con đàn ông có gia đình hả? Đấy là con may đấy. Thầy nhìn con thế này. Trước đây không sợ trời, không sợ đất. Thằng nào nói gì là con dã bỏ mẹ. Từ ngày lấy vợ. Ai, cái duy nhất con dám bật. Ở trong nhà con. Là bật cái nút nồi cơm điện. Ông Thể Phong nghe thế thì ghê ghê người. Thế cái gì mà mỗi cái nút nồi cơm. Thế mày không bà dám bật cả công tắc điện à? Ôi giời ơi, thầy không biết chứ. Bật công tắc điện không đúng lúc. Có khi còn bị ăn đòn đi. Suốt ngày con vợ con nó đòi giật tóc móc mát. Hơi tí là nó dọa cắt, cắt. Thầy, thầy không tin thì cứ lấy bà về mà xem Ông Thể Phong đang sụp sụp sụp sụp Như là xúc miệng. Chừng như muốn nhổ cái ngụm nước trẻ đấy ra. Nghĩ thế nào ông lại nhốt đánh ực một cái. Ông quay lại xua tay. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Tào ở vậy chục năm qua Tào cứ như thế này thôi Không lấy vợ đâu Chí làm trai tung hoài ngang dọc Lấy vợ rồi Thì có mà đóng cọc vào chân Hai thầy trò đang chí chóe Về cái vụ lấy vợ Thì tự nhiên từ ngoài cổng Bụi đất mù mịt Tiếng xe ô tô bóp cỏi pim pim Ngó ra thì ở bên ngoài Có con xe màu bụt đen sám Biểu tượng Honda Đầu xe biển 98A Ngũ chín, thằng Tiến là người thích xe cộ và nhìn ngay nhận ra đây là con Honda Civic đời mới nhất. Thầy ơi, con này con này mới đét đèn đèn tỷ bảy đấy. Mà mà đếm ra loanh quanh giấy tờ phải phải 3 tỷ hơn đấy. Uy rồi dân chơi thầy ơi. Ông Thầy Phong chẳng hiểu xe cộ cụ thể thế nào. Thế nhưng mà lúc đến cái đoạn giá đến ngót 3 tỷ, hơn 3 tỷ thì ông toát cả mồ hôi, sôi cả nước mắt. Còn đang tò mò thì từ trên xe, một thằng mặt mũi đen xì xì, đằng sau tóc nó còn buộc củ tỏi, mắt đeo kính dâm. Áo phông in hình cụm hoa hồng, mặc quần đùi cây dừa lùng lẳng bước xuống. Vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy chính là lão tuấn xe ôm, mà cái vụ lần trước trở mấy thầy trở về hưng yên ông thầy phong tái cả mặt số là từ cái lần đông tông đổ cái dàn hoa giấy vô địch của lão Tốn kèm theo đó là hai cái cọc nguyên cả mảng tường lão ấy cứ tuần bảy ngày thì mò sang sáu ngày mà đòi bắt đèn ròng rã hai tuần trời thầy phong đau đầu gieo quẻ cho lão ấy xin con số từ hôm đó đến nay gần một tháng trời không thấy lão quay lại vậy mà hôm nay lại chất lượng thế này Ôi trời ơi! Cái gì thế thằng kia? Tao cho mày con số về mà đánh. Nghe bảo mày trúng to rồi cơ mà lại còn định sang đây mà đòi à? Lão tủn một tay vớ là cái mũ cối đổi lên đầu. Tay kia thỏ ra gãi gãi cái mông, nở nụ cười mất dậy. Kìa! Thầy! Ai lại thế? Con đến là để cảm ơn thầy. Cảm ơn à Thôi thôi thôi thôi thôi tao lại mày Mày không đòi nợ tao là máy rồi Ơn huệ gì Thằng Tiến rót cốc nước Ông thầy Phong tu một hơi hết Rồi sau đó Ông cứ trợn mắt lên mà nhìn Thầy Cách đây tháng Thầy cho con con số Con về sinh tử Rui hết bia đỏ tất tay trung hơn năm chục tỷ <cười> ông thầy phong nghe đến vậy thì trợn cả mắt cái cái cái cái gì năm năm chục chục tỷ thật á Ồ, thì con đùa thầy làm gì thầy vào trong phây mở cái nai chim Cách đêm một tháng mà xem đợi Có phải con không Hai thầy trò lập tức bỏ điện thoại ra Lướt qua Facebook của cái lão Tũn này Đéo mẹ Chết rồi Thật rồi Thằng cha lại gần xôn xoe <cười> Chỗ này còn có bốn chục chèo Thầy nhận lấy coi như là tấm lòng cho con vui Đoạn liếc nhìn sang cái bệ đếu cầy Ôi trời ơi Dạo này thầy còn sắm cái điếu cày ngầu thế. Nhưng cho con thử một bê. Thế là vứt luôn tiền thầy lời ở đấy. Ôm lấy cái điếu. Mở hộp thuốc. Ôi dài điếu đầu rồng, Lại còn hình đạn pháo. Phát này mà giít một phát đạn pháo nó bắn có khi dụng cả mặt chăng đấy thầy nhỉ Ông Thầy Phong chẳng thèm quan tâm cái lời thằng này. Nhìn chăm chăm vào cọc tiền. Ở bên kia. Tổn giả nó đã giết sâu quá, nó say đến nỗi hai mắt nó trộm vào với nhau, nhèo cả nước rãi ra rồi. Thằng Tiến liền vội vàng đỡ, chứ không cái lão này nó lăn quay ra mất. Chú ơi, thuốc lào của thầy cháu là độc lạ bắc Giang đấy, là hàng thửa đấy, chỉ có thầy cho cháu chịu được thôi. Đợi đợi, đợi tao, say quá, say quá. Ở bên kia, ông Thể Phong cầm cầm cọc tiền. Còn không cần phải đếm, biết ngay. Thằng tũn già này nó hay chăm gió, nhưng được cái là nó uy tín. Nó bảo bốn chục thì chỉ có thừa chứ không bao giờ thiếu. Tụi thế nào? Nghe còn hút cột điện. Đã hút thuốc lào của tao thì đô thằng nào chịu quá được hai phút. <cười> Trong buổi sáng hôm ấy, ở trên Hà Nội, Sau khi học hai tiết căng não với bài thuyết trình, thằng Hiếu bước ra ngoài, vẻ mặt bình thản, Tưởng có gì là khó. Kỳ này thế là thơm rồi. Thơ thần đi về phòng trọ ngắm trời ngắm đất. Nhìn những áng mây lững lở trôi. Thằng Hiếu dừng lại. Nhanh thật đấy. Ai, sắp tết rồi. Đoạn nó đút tay vào túi quần mà đi. Đi xa bên kia. Mà mây còn bé tập thể dục té. Dù sao thì cũng thi cử xong phải giải trí chứ. Thằng này từ khi lên thành phố có cái thói quen, thỉnh thoảng nó cứ đi ra mấy cái chỗ vườn hoa và công viên, ngồi đấy giả vờ đọc báo đọc sách, nhưng thật ra là mắt lấm la lâm lét ngắm mấy em gái tập thể dục mặc quần bó. Bờn sư Nhưng mà phải công nhận là thích thật. thế tầm một thưa quý vị và các bạn vẫn là thầy trò và những cái nét nó nó nó nó nó, nó rất là vui vẻ đúng không ạ còn cái sự việc thì là ở vợ chồng nhà nhà cô thập ở bến đò nếu bạn nào mà theo dõi cái story này thì sẽ biết những nhân vật này đều là những nhân vật rất là quen thuộc đúng không? rất là quen thuộc rồi chắc là mình cũng không cần phải nói nhiều nữa ok Còn uh, lúc nãy thì bạn Miss Alon, cô gái cô đơn, <cười> Miss Alon có hỏi là Tại sao khi cúng tổ tiên hoặc thổ địa thổ công lại khấn Nam Mua Di Đà Phật trước, kể cả đạo mẫu tứ phủ cũng khấn như vậy? Thế thì như thế này nhá, uh, kể cả không phải chỉ là đạo mẫu tứ phủ đâu mà kể cả những người... Theo đạo giáo, tức là mấy ông Pháp Sư Cũng thế Ở trong những cái bài sớ Bài tế của các ông ấy cũng thế Cũng Nam Mô A Di Đà Phật trước Thế thì nếu như mà lúc nào rảnh rỗi Em có thể là em sẽ đi xem Ở những cái ngôi ngôi ngôi đền, ngôi đền nhá. Những ngôi đền Ngôi đình đó Hoặc là đến những cái điện, cái phủ Của bên đạo mẫu, bên tứ phủ Em sẽ thấy là uh, Anh chỉ nói thế này Đầu tiên trên cao nhất thì bao giờ cũng là là ban phật tổ đó sau đó mới đến lượt là tùy theo từng cái pháp tu riêng thì bên dưới sẽ là là có những cái ban khác ban bệ khác nhau Tí dụ như là uh, tam bảo hoặc là bên dưới là tượng uh, tượng tam thanh đó rồi hoặc bên đạo mẫu thì là tượng của các vị chúa uh, các uh, ông hoàng Đấy, thì tại vì sao? Tại vì là người ta nói rằng là Phật tổ là người có quyền năng nhất Đó, là người đã vượt ra khỏi cái luân hồi của tam giới Thì là người có quyền năng tối thượng Anh chỉ nói ví dụ, một cái ví dụ đơn giản nhất Về cái sức mạnh và quyền năng của Phật tổ như thế này Ờ à năm xưa tề thiên đại thánh náo loạn cả thiên cung đánh cho đến cả cả ngọc hoàng đại đế còn phải sợ đến thót tim đúng không? mười vạn thiên binh thiên tướng mà còn còn không làm gì nổi ném vào thái thượng lão quân là một trong tam thanh nữa ném tô gỗ không vào trong lò bát quái vậy mà còn không làm gì được ấy thế mà phật tổ như lai chỉ cần Xòe một bàn tay ra mà Tôn Ngộ không Mặc dù có tài phép như thế Cũng không thể nào thoát được Thì đủ để biết là pháp lực Của vị đấy lớn như thế nào Mà Thứ hai nữa thì Ngay chả nói đâu xa ngay trong cái bộ chuyện này Tác giả Khắc Hiếu có nói đến Là đối với những vị Đại năng thì ngoài cái việc Một bên là gì Một bên là trí Một bên là Đức Đó Thế thì Phật tổ hội tụ đủ cái điều đó là có đại trí, đại tuệ và đại đại pháp, à gì, đại phúc, đại đức. Uh -huh. Thì... Uh, là là là... Không, ở trên cùng bao giờ cũng là tượng. Là là thờ Phật em, Đức Vượng anh thì anh đã bảo rồi anh không nghiên cứu sâu về Phật Phật giáo. Thế nhưng mà đến cả anh đã đi xem cả những cái những cái đỉnh điện của tu luyện đạo giáo của pháp sư á. Đi Trung Quốc á. Anh đã từng đi xem rồi. Ở cái cái để anh nhớ này, cái gì cái toàn chân giáo ở ở Liêu, Liêu Ninh nhỉ? Liêu Ninh hay Liêu Tây nhỉ? Anh đã đến rồi, anh đã đến cái cái cái cái điện thờ của toàn chân giáo rồi anh nhìn thấy bên trên vẫn có có tượng Phật ở trên cao nhất luôn. Sau đó bên dưới thì mới đến lượt là gì tam tượng phải tượng tam thanh nhỉ tượng tam thanh. Đó. rồi sau đó mới đến lượt là các vị liệt tổ liệt tông của toàn chân. Đó. lần lượt lần lượt xuống. thậm chí là anh nói như bọn anh thì là theo phép phép mo tu phù thủy thế nhưng mà ở ở trên cái cái ban thờ của bọn anh ấy thì người ta cũng cũng dán một cái một cái cái cái cái, cái hình chữ vạn ừ. thì anh đã nói rồi đức vượng anh không dành về về về cái quy định ở bên chùa bởi vì vào chùa anh không còn không vào trong đại điện anh không vào trong đại điện nhưng anh khẳng định với đức vượng một điều rằng là anh đã nói rồi em có thể là em đi đến các phủ các vị các vị phủ các vị chúa mẫu đó của của tứ phủ em cũng thấy là cái ban thờ phật là trên cao nhất còn anh đã tận mắt đi đến những cái đi đến cái điện của đạo giáo toàn chân là anh cũng nhìn thấy là trên cao nhất là họ có thờ phật có chứ không phải không Đấy, còn vào chùa thì thì rõ ràng là là phật tổ ở trên cao nhất rồi còn cái việc uh, tam bảo hay là như thế nào thì anh cũng bởi vì anh anh không anh không nghiên cứu sâu về phật giáo anh không biết là họ có bao nhiêu ban bao nhiêu bệ nhưng khẳng về chùa thì khẳng định là phải thờ phật rồi đúng không ạ đấy thì ý của anh là như thế Vẫn hiểu không còn anh không biết là năm tam bảo họ chia thành bao nhiêu bậc hay là uh, như thế nào cái đấy thật ra anh không biết anh đã nói rồi anh đã từng kể chuyện rất là nhiều rồi anh đến chùa anh đâu có vào trong đâu em hello chị hương á anh cũng đâu anh vào chùa anh không anh không vào trong đại điện anh chỉ đi vãng cảnh chùa anh cũng không không được vào à. còn anh khẳng định một điều là ở hầu hết các điện các phủ tất nhiên là trừ một số những cái tôn giáo ừ, ví dụ như tôn giáo phương tây anh hello lập gờ những cái tôn giáo phương Tây hoặc là những cái tôn giáo mang cái màu sắc về đặc thù riêng chứ còn về hầu hết ừ, hầu hết các cái tôn giáo của phương Đông thì đều là thờ Phật đầu tiên và cao nhất sau đó thì mới đến tiếp theo uh -huh. đấy là nói về cái cái cái cái phần tâm linh Đó. không anh khẳng anh khẳng định anh khẳng định với đức vượng là là cái ở chùa thì rõ ràng là thờ phật là cao nhất rồi còn trên phật thì là ai nữa thì anh cái tầm của anh là chịu chợ <cười> được anh chịu anh cũng không biết là em đi xây tượng là như ở chùa thì anh khẳng định là thờ phật là cao nhất rồi không thể có ai cao hơn anh còn anh chỉ nói đến uh, anh chỉ nói đến đơn giản nhất là ở những cái cái cái, cái tôn giáo khác ví dụ như đạo giáo Ví dụ như Đạo Mẫu Đó. Anh khẳng định với Đức Vượng là Họ đều là thờ, thờ Phật trước Có thể là họ sẽ không đi sâu vào thờ Phật Nhưng mà bao giờ cũng thế Họ sẽ là có cả thờ Phật và ở trên cao nhất Đấy thì chúng ta đang nói về tâm linh Còn nói về lịch sử Thế thì người ta nói rằng là Phật giáo Là có từ gần như là lâu đời nhất Gần như là lâu đời nhất Có thể là có một vài những cái tôn giáo Khác Tuy nhiên rằng nó không được phổ biến Có thể là sẽ lâu hơn Nhưng mà Cái tôn giáo phổ biến Trong những tôn giáo phổ biến thì Phật giáo là lâu đời nhất Và vì lâu đời nhất Cho nên là nó có sức ảnh hưởng rất là lớn Cái thứ hai nữa là Khởi nguồn của Phật giáo lại bắt nguồn Tức là Phật giáo ban đầu Thì bắt nguồn từ những Từ những quốc gia, từ những dân tộc Có cái quy mô lớn nhất Ví dụ như từ những nền văn minh Như của Ấn Độ Như của Trung Quốc Đó Thì Đều là là Những cái nền văn minh rất là lớn Và những cái nền văn minh lớn Thì bao giờ người ta cũng Cũng có Cái sức ảnh hưởng đúng không Có sức ảnh hưởng rất nhiều Trung Quốc các bạn không phải công chúng ta phải công nhận với nhau một điều rằng là Trung Quốc cái văn hóa của Trung Quốc nó ảnh hưởng rất là nhiều tới văn hóa kể cả văn hóa khu vực uh, uh, Đông Nam Á của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều đúng không? Rồi Ấn Độ cái nền văn minh Ấn Độ nó ảnh hưởng thậm chí là sang đến tận cả Trung Đông chúng ta không thể phủ nhận được cái điều đó còn uh, Đấy là cái, cái cái lý do thứ nhất là như thế cái lý do à, lý do về về về lịch sử nó là như thế đó. cảm ơn sang Nguyễn chat Ừ Đúng rồi à, đấy anh anh chiều lên quân Mobile bạn ấy cũng nói có cái ý là đúng là như thế nhưng anh đang nói về cái cái vai vế tu luyện cái vai vế tu luyện thì bao giờ anh khẳng định với Đức Vượng một điều rằng là Ở trong, ở trong chùa Thì trăm phần trăm là thờ Phật Là Phật cao nhất rồi đó Còn ở các Điện Đài Đình Đền Thì cũng khẳng định là Thờ Phật cũng là trên cao nhất Và Tất nhiên là khi chúng ta đến Những lăng tẩm vua chúa Thì, thì đúng là thường thường Người ta không khấn A-di-đà Phật thì đúng rồi Thầy Luân nói cũng rất là đúng Tại vì đó là những trường hợp đặc thù Chẳng hạn như chúng tôi Chẳng hạn là Khi mà trong những cái buổi lễ Những cái buổi lễ bắt mo, Những cái buổi lễ cấp sắc cho mo chẳng hạn Thì chúng tôi cũng không khấn A-di-đạp Phật Đó. Chúng tôi cũng không khấn a di Đạo Phật Thầy Luân Thế nhưng mà bởi vì là chúng tôi Cách Cái cách của chúng tôi thì Nó, nó, nó, nó, nó khác cái Cách của chúng tôi thì nó mang cái nét màu sắc nó, nó hơi khác hơn. Ừ. Ừ, Đức Vượng anh anh nghĩ rằng là Vượng đang đang đang đang hiểu sai cái vấn đề chúng ta đang nói đến. Bạn ấy đang nói đến cái việc là khấn nam mô a di đà phật đó. Bạn đang nói đến là khấn ở đây nam mô a di đà phật à. ở các tôn giáo khác đạo Phật. Chứ còn cách bố trí tam bảo Ở chùa thì anh phải nói thật với Vượng là uh, Chỉ có đối với những người theo theo Phật giáo Họ hiểu cách bố trí thôi Chứ còn đến bản thân anh anh cũng không hiểu Và Bây giờ chúng ta đang nói đến một cái câu Nó dạng như kiểu là Gọi là, là, là, là gì Đạo gì? Uh, Niệm Phật hiệu đúng không Hoặc là những cái bài Bài cúng bài Pháp thì họ cũng đều thường thường là có cái câu là gì đầu tiên là con nam Amor di đà Phật sau đó mới bắt đầu mới khấn hết xuống các vị ở bên dưới đó còn về cái phần sắp xếp như thế nào thì anh cũng chịu bởi vì anh không theo Phật giáo anh đây là và anh cũng không so sánh là ở trong Phật giáo có các vị nào mà anh chỉ đang nói rằng so sánh là Ví dụ như là những cái tôn giáo khác đạo mẫu Thì người ta cũng vẫn cứ đưa là Phật lên hàng đầu Còn trong Phật có bao nhiêu các Phật vị Phật vị Bao nhiêu các vị Bồ, Bồ Tát La Hán Thì bản thân anh cũng không biết Anh cũng đã nói từ lâu rồi anh không biết Vượng đang đi lệch hướng câu chuyện Đó Anh không biết về Phật giáo Và đây bạn cũng không hỏi là Phật giáo có bao nhiêu vị Đó Phật giáo ở đây bạn bạn đâu có hỏi là Phật giáo có bao nhiêu vị đâu, và bạn ấy đang hỏi là ở trong những tôn giáo khác tại sao người ta vẫn cứ khấn Phật vượng đi lại đúng cái câu chuyện cho chúng ta và tranh luận thì như thế thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, bạn ấy kia bạn bạn anh triều bạn ấy đang nói rất là đúng đấy, còn em đang đi lệch câu chuyện đấy. Uh -huh chứ chúng ta đâu có nói là có bao nhiêu vị Phật có bao nhiêu La Hán đâu cái đấy anh không anh không theo và nói thật lòng là thầy của anh cũng cũng không cho anh theo như thế mỗi một tôn giáo họ đều có những quy củ riêng và thầy anh không cho anh anh nghiên cứu về những người đó chẳng qua anh cứ xem phim anh tiện anh anh thấy thôi chúng ta không nói việc là cổ Phật hay là Phật như lai hay là Bồ Tát hay La Hán gì ở đây Chúng ta nói là những tôn giáo khác tại sao họ theo tôn giáo khác mà họ vẫn khấn là Nam mô A Di Đà Phật. Đấy. Thì anh trả lời là có lẽ là vì là trong nhiều tôn giáo họ họ chúng ta nói về vấn đề tâm linh thì họ họ vẫn cứ kính ngưỡng Phật tổ là đầu là người có pháp lực cao nhất nó giống như là kiểu là khởi thủy của tất cả những cái cái cái nguồn pháp lực. Đó. còn như anh đã nói về lịch sử thì là vì Phật giáo đã có một cái cái thời gian rất là dài và có một cái độ phổ sóng rất là rộng rất là lớn. Đó. OK, chúng ta không có nói đến là Phật ở đây là có bao nhiêu vị, anh không biết. Và bạn chiều bạn cũng không nói đến Trời ơi từ nãy đến giờ vượng cứ loanh quanh cái vấn đề đó Anh không, anh đâu có theo Phật đâu ừ. Đấy thì anh trả lời uh, Bạn Miss Alon là như vậy uh, Cũng có bạn hỏi rằng Có bạn hỏi rằng là Ở trong chùa Có uh, thờ đạo mẫu hay không Thế thì cái này thì không Hôm nay thì cậu uh, à, Cô Đồng An ở đây không có nhỉ Nhưng anh thì anh cho Anh anh nhớ là có một lần anh vào chùa Là anh thấy có ban thờ họ là có Ban thờ họ Là có Một cái dòng họ lớn nào đó Là có, anh đã nhìn thấy Mặc dù anh không vào trong nhưng ở trên những cái biển ở trước cửa ấy Họ có ghi Là anh thấy có Ban thờ họ có Ban thờ thánh cũng có Trong chùa nhưng không chỉ là thờ Phật Mà có cả ban thờ thánh cũng có Đấy Có, anh khẳng định là có, còn thánh thì có phải là thánh của đạo mẫu hay không Thì thú thật là anh không biết Đó. Bởi vì là anh vào chùa thì anh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi Là anh chỉ đi vãn cảnh thôi Thì à, hồi nãy Lập nó hỏi như vậy à, Không không phải là đền thờ đâu, có thể là có ban thờ thánh Chứ Anh cũng không biết là có phải là đạo mẫu hay không Nhưng mà có ban thờ thánh là anh thấy có, khẳng định là có. Uh -huh. Rồi uh, ban thờ dòng họ là anh cũng thấy có luôn. Đó. Cái này là có. Thì uh, đấy là ở Việt Nam. Còn ở văn hóa của Trung Quốc, uh, ở văn hóa của Trung Quốc thì Phật giáo và Đạo giáo luôn luôn là, là, là cọ sát với nhau. Mặc dù là ở trong những cái điện thờ của đạo giáo, người ta vẫn thấy có, có, có, có ban thờ Phật. Ừ, vẫn có ban thờ Phật. Nhưng mà sự thật là hai cái cái tôn giáo đó là luôn luôn cọ sát với nhau rất là dữ dội. À, khoảng tầm 5 năm đến 7 năm trở lại đây, khi mà chính phủ, nhà nước và các cái, cái ban ngành văn hóa họ đã có cái sự điều chỉnh để cho mọi thứ nó tôn các tôn giáo hòa hợp lại với nhau thì không nói nhưng mà trước đây cái giai đoạn trước cách đây độ khoảng chục năm hơn chục năm các bạn thì ở bên Trung Quốc là là những cái những cái tôn giáo lớn ví dụ như Phật giáo, đạo giáo rồi là nho giáo nó có cái sự cọ sát rất là mạnh nho giáo với đạo giáo thì còn ít Nhưng mà đặc biệt là Phật giáo và Đạo giáo Thì nó cọ sát ghê gớm lắm các bạn Ghê gớm lắm Ok, Bế Diệu Linh Ở bên đó là đang buổi trưa đúng không? Anh chúc Bế Diệu Linh có ngày mới tốt lành Có một ngày tốt lành Đó, Còn ở Việt Nam mình thì Có thể là vì là cái con người Việt Nam của chúng ta hiền hòa hơn à, Con người của chúng ta dễ chịu hơn đó. Thế nên là chúng ta có cái sự dung hòa giữa những tôn giáo một cái cách nó nhẹ nhàng hơn, nó ít mâu thuẫn hơn. Thì còn các bạn nào mà đã đang đã ở bên Trung Quốc, đang ở bên Trung Quốc hoặc đã từng đi tham quan hoặc đã từng nghiên cứu thì các bạn thấy là cái cái cái cái cái sự va chạm giữa Phật giáo và đạo giáo của Trung Quốc nó nó kinh khủng lắm, nó va chạm nhau đôn đốp luôn đó các bạn. À, năm, năm 1996 Đã có một cái sự kiện rất là kinh hoàng Ẩm mỹ của cái giới Người ta gọi là giới huyền môn đó các bạn? Ở bên đó Là à, Quý Châu Bạn nào đã, đang ở Trung Quốc Có thể tìm tài liệu đó Trên những cái trang web nội bộ của Trung Quốc Ở, ở tỉnh Quý Châu Là có một nhóm đệ tử của của của của một cái cái môn phái theo đạo giáo đã đốt cả một ngôi chùa đốt cả một ngôi chùa luôn và có đã có không ít những tăng ni phật tử đã chết ở đó và sau đó chỉ độ khoảng tầm ba tuần chưa đầy một tháng thì cả cái ngôi làng đó cả một cái ngôi làng đó mà cái ngôi làng của của mấy cái người mà đệ tử của cái môn phái đạo giáo theo đạo giáo kia kìa là bị bỏ thuốc chết cả gà cả chó rất là, rất là ghê gớm các bạn rất là ghê gớm bạn nào thử tìm lại ở trong những cái trang web nội bộ của trung quốc có ừ uh huh thì cái sự va chạm nó rất là ghê. Mấy năm gần đây thì chắc là chủ trương ở bên họ, họ có cái sự điều chỉnh và dung hợp. Còn ở bên mình thì Phật giáo và những cái tôn giáo khác thì vẫn luôn hài hòa, đúng không các bạn? Vẫn luôn hài hòa. Nói chung là cái quan điểm của người Việt mình là luôn luôn hiền hòa. Người Việt mình là dung hòa mọi thứ cho nó hài hòa, dễ chịu. Đó. Ok. Ok. À. còn à, quan quan đấy là quan điểm uh, của từng mỗi một dân tộc họ sẽ có một cái cách nhìn khác nhau uh -huh. chẳng hạn như mà bọn anh thì ngay từ khi bọn anh đã bắt đầu làm lễ cắt chỉ xe tơ để để để học phép của bọn anh rồi cho đến ngày mà những mo thầy cấp sắc uh, những mo thầy cấp sắc, những mo ông đóng chuyện cho thì cái, cái cái nguyên tắc là bọn anh không được vào chùa. Đó. nguyên tắc là như thế. thế nhưng mà dần già thì cái cuộc sống nó có cái sự thay đổi cũng dung hòa dần thì bọn anh vẫn có thể lên chùa. Thế nhưng mà các thầy, các mo thầy dặn là hết sức cẩn thận, tại vì là ở trong chùa thì, thì có những cái, cái cái cái ban bệ, có những vị phật. đó họ họ có thể là họ có cái, cái cái cái nguồn pháp lực nó rất là mạnh mẽ có thể là ảnh hưởng đến mình hoặc là có thể là do cái cái cái việc mình học tập tu luyện nó có những cái gì đó nó khác mà mình vào chùa thì có thể ảnh hưởng đến người ta đấy thì thầy dặn các mo thầy các mo ông dặn như thế à, thì anh thì quan điểm là anh thì không không không quá là là, là kiêng kỵ anh vẫn vào chùa anh vẫn đi vãng cảnh đầu năm thì anh vẫn cứ đi đến thăm các chú tiểu trước đây là học sinh của anh thì bình thường nhưng mà anh không vào trong chính điện thôi anh không vào trong điện thôi Và anh ở ngoài bình thường kể cả đi các đền đước thì cũng thế anh bình thường không sao cả ờ... nói chung là anh sống theo quan điểm nào nó hơi hiện đại à. <cười> cuộc sống nó nói như thế chúng ta tin thì nó là thật chúng ta không tin thì nó là không thật nhé thế thì đó một thầy trưởng chiến con rồng ở thầy Long ở ở, ở ở Hà Nội hả <cười> <cười> Ok, thì chia sẻ với anh em như vậy ngày mai chúng ta sẽ xem xem là thầy trò nhà thần nổ sẽ va chạm điều gì ngày hôm nay nó chưa nói lên cái gì cả, mới chỉ là cái việc anh anh anh, anh vợ chồng nhà Sơn Thập có vấn đề thôi. Còn cụ thể nó như thế nào và cả cái ngôi làng nó ra sau này nó ra làm sao thì chúng ta cũng chưa biết. Chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.